làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 117 đầy tháng tơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.itset xong cung khó có được một đôi thai ra đời. Mà trước đó vương gia lại thành thân. Đây không phải là dấu hiệu của điểm lành sao? Hơn nữa thai long phượng vốn đã tượng trưng cho trời sáng điểm lành. Thái hậu nương nương nhìn mấy ngày Cũng không kịp chờ hôm khỏi hắn Đã bãi giá đến chiêu dương cung thăm cháu Thái hậu nương nương nếu muốn gặp cháu vốn chỉ cần truyền lời là được Nhưng bây giờ là trẻ sinh thiếu tháng Thái hậu nương nương sao nỡ để bọn nhóc chạy tới chạy lui Nên đích thân đến Khuyên thế nào cũng không được Hai tử lớn nhanh như thổi. Còn chưa đầy tháng. So với lúc A Nguyễn mới sinh còn như là nổ hoa thì bây giờ đã nở ra. Bộ dáng trắng trẻo mập mạc làm cho người vừa thấy đã yêu. Thái hậu nương nương nhìn hai cháu trắng trẻo khả ái. Tâm đều nhúng ra. thoáng cách đã gọi tâm can bảo bối. Cứ ồn trong tay không buồn. Thỉnh thoảng 5-3 ngày Thái Hậu lại đến thăm tôn tử một lần Tuy là mọi người xem chọn đôi long phượng thai Nhưng cũng làm cho Á Nguyễn lo lắng đề phòng Rất sợ Thái Hậu nương nương muốn đem tôn tử về chỗ của người nuôi Bất quá Thái Hậu cũng không có ý muốn này Chỉ là thực sự rất thích hài tử khả án khỏe mạnh này Cho nên đã nghĩ đến nhũ danh, đã bảo tâm tâm niệm niệm. Như thế hợp lòng Thái Hậu, nàng không phải mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hai tiểu tôn nhi của mình hay sao? Bất qua Kim mã mã cũng nói ra một câu. Con trai mà gọi là tâm tâm thì có chút nữ tính, không bằng gọi tiểu công chúa là tâm tâm. Tiểu hoàng tử thì gọi là niệm niệm Thái hậu suy nghĩ một chút Ngược lại thấy đúng Nhố xanh của hài tử được quyết định như vậy Hoàng thượng cùng A huyền biết được cũng thỏa mãn với hai cái nhố xanh này Bất quá hoàng thượng vẫn đang phiền não Nhố xanh thì tốt rồi Đại xanh lại làm cho hoàng thượng suy nghĩ rất lâu Thần không thể mang hết tất cả lời hay ý đẹp mình nghĩ đến dùng hết. Khâm thiên sám tỉnh tới tính nuôi. Cũng không thể tìm được tên làm cho hoàng thượng hài lòng. Mắt thấy tên vẫn chưa chọn được. Mà đã đến đầy tháng của hai nhóc rồi. A huyển cuối cùng cũng ra tháng. Vui vẻ tắm gội sạch xem một phen. Ngày tổ chức hiếm đầy tháng cho long phượng thai Trong cung cũng hiếm có chuyện như vậy Hiếm tất nhiên so với các hoàng tử công chúa trước sẽ long trọng hơn rất nhiều Trong cung cũng không có người chủ sự Cung vụ cũng chỉ do mấy người Đức Phi quản tạm mà thôi Tính tình Đức Phi như thế nào? Thái hậu tất nhiên là rõ Mặc dù hiện tại Trầm Phi đã tấn vị thuộc Phi Phân vị cao hơn Đức Phi nhưng cũng không đè được Đức Phi Cho nên tiệc đầy tháng của Long Phượng Thai Thái Hậu Nương Nương tự mình nhắc nhở phủ nội vộ một phen Tuyệt không cho phép tiệc đầy tháng xảy ra bất cứ chuyện gì Tiệc đầy tháng đã được Thái Hậu Nương Nương chiếu cố A huyền cũng yên lòng rất nhiều Trang phục thỏa đáng thì để cho nhố mấu ôm hai cuộc cưng đến Hai nhóc ăn uống no đủ đang nằm trong tã lót miếng miệng nhỏ ngủ say xưa Sau khi sinh con A huyện thật ra rất muốn đích thân nuôi nấm Nhưng thân thể bị thương phải uống thuốc Không thể có sữa Nuôi một nhóc còn không đủ Uống chi là hai người A huyện tuy biết không thể tự nuôi nấm Nhưng cũng không thể để cuộc cưng bị nói phải không Chỉ có thể để cho nhố máu nuôi Tiệc đầy tháng được làm rất long trọng Khách đến đông đúc Những phi tần ngày xưa có hiểm khích với A huyện cũng đến đầy đủ Hoàng thất quý phổ cũng khó có dịp đến đầy đủ Người sáng suốt cũng nhìn ra được Bây giờ trong cung gió đã đổi chiều rồi Quyển phi lương Nương luôn luôn được thánh sủng không suy Hiện tại lại có được long phượng thai Mơ hồ đã thành người có địa vị nhất hậu cung rồi Ai mà không muốn đến mình bở chứ Thẳng đến lúc chính thức cử hành lễ đầy tháng Thì long phượng thai mới lộ diện Bất quá nhiều người đến sự như vậy Đa số cũng không được nhìn thấy đến tổ cùng long phượng thai này bộ dạng thế nào Bất quá hai cái bọc nhỏ này phát ra âm thanh vang rồi Khóc to như thế không phải đã rõ ràng cuộc cưng thân thể rất khỏe mạnh hay sao Lễ đầy tháng hoàn tất Tâm tâm niệm niệm liền được nhú máu ôm về mà không lâu sau hoàng thượng cũng đến nữ thư phòng xử lý chính vụ. Lén truyền lời với A Uyển. Buổi tối sẽ đến chiêu dương cùng. Tiệc đầy tháng của Tâm Tâm Niệm Niệm diễn ra cực kỳ viên mãn. Ở yến hội. Đại danh của Tâm Tâm Niệm Niệm cũng được quyết định. Tứ hoàng tử tên là Tệ Triều Sự. Tiểu công chúa gọi là Tệ Nguyên Kỳ. Chiều Hy Hải Âm sớm chiều ngụ ý là đôi song sinh này mình cùng A huyện sớm chiều ở bên nhau mà sinh ra Hoàng thượng đối với bản thân rất đắc ý vì chọn được hai cái tên đó Đồng thời, Hoàng thượng cũng hạ chỉ tấn vì A huyện làm quý phi Trong lòng mọi người càng tính toán hơn Hiện nay trong cung thiếu chủ vị Hậu cung cũng có quý phi cao nhất sao. Sợ là bước tiếp theo quý phi nương nương này sẽ leo lên hậu vị thôi. Mà Nguyễn Thân là quý phi cũng không quan tâm lắm. Yếu ý ngạc nhéo để mọi người hành lễ. Mà chúng phi tần ở gần cũng nhìn rõ ánh mắt như thu thủy của nàng. Nét mặt hơn người. Sau khi sinh hạ hả hải tử chẳng những dáng người không có xấu đi Ngược lại càng thêm có khí chất Hôm nay vừa là tiệc đầy thắng của cổ cưng A huyện càng sốc lòng ăn mặc một phen Cung trang nhũ đỏ ánh bạc theo hoa chìm trên nền gấm vân nam Trên đầu tóc bối cao Tuy chỉ cài một cây trâm ngọc hình phượng hoàng ngậm ngọc Nhưng nhìn đến ánh sáng tỏa ra tử minh châu khảm trên châm cũng biết Cây châm này không phải là vậy bất phàm Hương chi à sơ tay nhất trần Sóng mắt lưu chuyển càng lộ ra khí chất bất phàm tư thái thanh quý Hoàn toàn hạ mể các phi tần hoa chi chiêu triển trang điểm lộn lấy ở đó Tuy là tức giận Nhưng các phi tần vẫn cười nói vui vẻ Trong thời nói càng ra sức nịnh lọt Cũng có mấy phi tấn đến để lấy lòng A huyển Làm trò trước mặt A Uyển cùng các phi tần khác Đồng thời cũng khen Long Phượng Thai Không ngại hạ thấp các hoàng tử công chúa khác một phen Bất quá A Uyển nghe song sắc mà cũng không vui mừng Chỉ thảm nhiên nói một câu Hoàng tử công chúa chỉ mới đầy tháng mà thôi Đâu biết được sau này sẽ thế nào Mấy vị mới vừa khen xong nhất thời ngượng ngùng không nói Đáy mắt lộ vẻ lưu túng Cũng biết đây là vuốt mông ngựa nhưng vuốt đến chân trước rồi Nhưng mà dù sao lấy lọc A huyển là chuyện chính Chỉ cười ra vẻ không có chuyện gì rồi nói đến chuyện khác Mấy phi tần dưới chứng có con cũng cười một tiếng cho qua Mà Đức Phi thì không Lại nói tiếc Đức Phi là người có hoàng tử sớm nhất Nhiều nắng như vậy vẫn ngóng trông trai gái xong toàn mà không được Không ngờ đến vị này tiến cung chỉ 3 năm Hiện nay đã leo lên trên đầu mình Đức Phi nhất thời không thích ứng được với cuộc diện này Có lẽ nói đúng hơn là không muốn thừa nhận Chính mình sắp sửa bị một người mới tùy ý không đắn đo dẫm nát dưới chân Quý Phi nương nương sinh long phượng thai Thân phận tất nhiên là đỉnh đỉnh tôn quý Đức Phi không mặn không nhạt nói Như là đang châm trọng ta huyền Nghe thế nào cũng thấy khó chịu Nết mặt A huyền cũng không đổi Ngàn nhạc đứng lên Khói miệng kéo lên nụ cười thảm nhiên Đức Phi mùi mùi thích nói đùa vẫn không đổi Hoàng tử công chúa ở Hoàng gia đều là do ông trời ban tặng Ai cũng là định định tôn quý như nhau thôi Sao lại phân biệt tốt xấu chứ Xưng hô tỷ tỷ muội muội trong hậu cung luôn không dựa vào tuổi. Mặc dù Đức phi lớn hơn A Uyển gần 10 tuổi, nhưng hiện nay thân phận của A huyền là quý phi. Tất nhiên có thể xưng hô đức phi muội muội. Đức phi ngẩn đầu chống lại cặp mắt thản nhiên của A Uyển, lại nghe hàm ý trong lời nói của A Uyển, trong lòng không khỏi chấn động ấy mặt đức phi thoáng chúc đắc tái nhợt. Ân cũng cười ra tiếng. Bốn cung có chút mệt mỏi, không bồi các vị muội muội nói chuyện nữa. Bọn muội cứ tự nhiên đi. Dứt lời, xoay người vào nội điện. Chủ nhân nếu đã không ở đây, chúng phi rất nhanh tản đi. Đức phi cũng trầm rãi trở về cung. Cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. A huyền thật thanh nhàn. đuổi mấy người lý phúc mãn đi kiểm cây hạ lễ. Mình thì ở trong phòng cùng tâm tâm niệm niệm. Nôi quý xanh đặt bên cạnh giường A huyền. Hai bánh bao đang ngủ say sư. Tâm tâm và niệm niệm mỗi ngày ngoại trừ ăn thì chỉ ngủ. Thỉnh thoảng khóc. To vài tiếng để nhắc nhớ sự tồn tại của mình. Ở cùng hài tử cũng không bất đồng. Bất quá chỉ có một điểm duy nhất là hai cuộc cưng phải ở cùng nơi. Ngủ cũng không ngoại lệ. Nếu xa nhau một chút, liền rất ăn ý bắt đầu khóc nháo. A huyển đã làm riêng cho tâm tâm và niệm niệm một cái nôi quý xanh. A huyền nghĩ có phải hai tử thiếu cảm giác an toàn. Đối với hoàn cảnh xung quanh còn chưa thích ứng kịp nên mới như vậy thôi. Mặc dù tâm tâm niệm niệm đang ngủ, A huyền cũng ngây ngô ở cảnh. Nếu nghe được mùi vị quen thuộc, có thể cục cưng có thể cảm thấy an toàn hơn. Tâm tâm niệm niệm được nhú mấu đưa đi uống sữa. Lý Phúc mãn thừa dịp đó đưa danh sách thống cây khố phòng đến Nhìn qua A Nguyễn cũng không nhìn được kinh ngạc một hồi Thi họ của danh gia Tiền Triều Còn có các loại bình sứ cổ nữa Tặng hạ lễ cũng giống như giữ mặt mũi Chúng phi tần hậu cung có thể nói là chuyên gia của chuyện này Cho nên lúc hoàng thượng đi vào thấy A huyền đang ngồi trên tú tháp biểu tình có chút quái gì Nhìn phải nhìn trái cũng không thấy tâm tâm niệm niệm liền hỏi Tâm tâm niệm niệm đâu? Làm xem gì vậy? Sao lại giàu gì thế? A huyền nghe tiếng thì ngẩn đầu Hoàng thượng đã đi đến tú tháp Gần đây hoàng thượng đến Chiêu Dương cũng luôn không cho người thông báo. A Nguyễn cũng đã quen với việc hoàng thượng đột nhiên xuất hiện như vậy. Lôi kéo hoàng thượng ngồi xuống, cười nói. Tâm tâm niệm niệm được nhú nấu bé đi uống sữa rồi. Người ta đang xem hạ lễ đầy tháng mà thôi. Tất cả đều là đồ tốt đó nha. Nếu không phải là tặng cho tâm tâm niệm niệm Ta đều muốn lấy hết Hoàng thượng gật đầu Cười A huyển một bộ sản mê tiền A huyển từ lúc xa tháng thì dung mạo càng xinh đẹp Có lẽ nói là quyến rũ Nắm bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé của A Uyển Hoàng thượng pha trò với A huyển một chút Sao huyện quý phi của chấm lại ham tiền như vậy Mà huyện cũng rất nghiêm chỉnh đưa tập sách qua Để hoàng thượng tự xem thu được những thứ gì Tề diễn chi tiếp nhận vừa nhìn Cười nói Có vài thứ có thể để làm đồ cưới cho tâm tâm Một câu này làm cho á huyện hoảng sợ Tâm tâm chỉ vừa mới đầy tháng thôi đó à Sao phụ hoàng của nhóc lại lo đến chuyện xa xôi như vậy chứ? Lẽ nào đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Tâm Tâm rồi? Mấy thứ này còn chưa đủ tư cách để làm đồ cưới cho Tâm Tâm. Vậy đến tột cùng ngài muốn chuẩn bị đồ cưới thế nào đây a?